đá đặt tên cho dòng sông. Tác giả: Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhà xuất bản Kim Đồng, ấn hành năm 1999. Người đọc: Hướng Dương. Hương ơi, e phải mày không? Sông nọ hóa ra mình có Um... ¶¶ thăm vườn An Hiên của chị Tùng ở Kim Long. Khu vườn xưa cổ sầm uất, mùa nào cũng có những loài hoa đang nở, những trái cây đang chín, nhưng luôn luôn tỏa sáng một thần thái yên tĩnh và khoáng đạt, giống như sự tự do nội tâm Ngày xưa, Nguyễn Du đã sống rất lâu ở vùng này Và bây giờ, trước sân nhà chị Tùng Vẫn tỏa bóng một cây hồng cổ Giống hồng tiên điền nổi tiếng Mà chính cụ nghè mai Cháu nội cụ Nguyễn Du Đã tặng cho gia đình chị Mùa thu, tôi ngồi đọc Kiều dưới mái rêu phong của chiếc cổng giòm quay mặt ra sông. Ăn những trái hồng ngọt và thanh đến độ tưởng như mỗi miếng vừa ngậm vào nửa chừng đã tan thành dư vang của một tiếng chim. Tôi đọc sách trong trạng thái vừa thích thú vừa lơ đãng, miên man trong vẻ đẹp của dòng sông đang đổi sắc không ngừng dưới ánh nắng và trong mùi hương trốn tìm của hoa trái trong vườn. Chính những giờ phút bồng bềnh giữa cõi thực và cõi thơ ấy, tôi đã cảm nhận ra cái âm hưởng sâu thẳm của Huế trên mỗi trang truyện Kiều. Dòng sông đáy nước in trời và những nội cỏ thơm nắng vàng khói biếc nỗi u hoài của dương liễu và sắc đẹp nồng nàn của hoa mi những mùa thu quang sang những dần trăng thắm thiết 150 năm rồi nữa 300 năm sau Nhà thơ đã qua đời Mà dẫn trời ấy Dẫn đất ấy Dẫn cỏ hoa Y nguyên quanh chỗ tôi ngồi Thiên nhiên của mảnh đất kinh xưa Đã để lại một cái bóng mông lung Nhưng rất dễ nhận ra Trong thơ Nguyễn Du Ngược lại chính sông Hương Và thành phố của nó Dẫn gợi cho tôi Như một gian bóng trong thời gian Hình tượng của cặp tình nhân lý tưởng của truyện Kiều Tìm kiếm và đuổi bắt Hào hoa và đam mê Thi ca và âm nhạc Cả hai cùng gắn bó với nhau Trong một tình yêu muôn thỏa Dòng sông đẹp ở các nước mà tôi thường nghe nói đến. Hình như chỉ sông Hương là thuộc về một thành phố duy nhất. Trước khi về đến dùng châu thổ êm đềm, nó đã là một bản trường ca của rừng già, râm rộ giữa bóng cây đại ngàn, mảnh liệt qua những gền thác. Cuộn xoáy như cơn lốc vào những đáy vực bí ẩn. Và cũng có lúc nó trở nên dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói loại màu đỏ của hoa đổ quyên rừng. Giữa lòng trường sơn, sông Hương đã sống một nửa cuộc đời của mình như một cô gái di phóng khoáng y mặn dài. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Nhưng chính rừng già nơi đây với cấu trúc đặc biệt có thể lý giải được về mặt khoa học đã chế ngự sức mạnh bản năng ở người con gái của mình để khi ra khỏi rừng Sông Hương nhanh chóng mang một sắc đẹp, dịu dàng và trí tuệ Trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở Nếu chỉ mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt kinh thành của nó Tôi nghĩ rằng người ta sẽ không hiểu một cách đầy đủ Bản chất của Sông Hương Với cuộc hành trình gian truân mà nó sẽ vượt qua, không hiểu thấu phần tâm hồn sâu thẳm của nó, mà dòng sông hình như không muốn bộc lộ, đã đóng kín lại ở cửa rừng, và ném chiếc chìa khóa trong hàng đá dưới chân núi kim phụng. Phải nhiều thế kỷ qua đi, người tình mong đợi mới đến đánh thức người con gái đẹp, Nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại. Nhưng ngay từ đầu, vừa ra khỏi vùng núi, sông hương đã chuyển dòng một cách liên tục. Dòng những khúc quanh đột ngột, uống mình theo những đường cong thật mềm. Như một cuộc tìm kiếm có ý thức, để đi tới nơi gặp thành phố tương lai của nó. Từ ngã ba tuần, sông Hương theo hướng Nam Bắc, qua Điện Hòn Chén, dấp Ngọc Trãn, nó chuyển hướng sang Tây Bắc, vòng qua thềm đất Bãi Nguyệt Biều, Lương Quán, rồi đột ngột vẽ một hình cung thật tròn về phía Đông Bắc. Ôm lấy chân đồi thiên mụ, xuôi dần về Huế. Từ tuần về đây. Sông Hương dẫn đi trong dư gian của Trường Sơn, vượt qua một lòng dược sâu dưới chân núi Ngọc Trãn, để sắc nước trở nên xanh thẳm. Và từ đó, nó trôi đi giữa hai dãy đồi sừng sửng như thành quách, với những điểm cao đột khởi như dọng cảnh, tam thai, lựu Mà từ đó Người ta luôn nhìn thấy dòng sông mềm như tấm lụa, với những chiếc thuyền xuôi ngược, chỉ bé dựa bằng con thoi. Những ngọn đồi này tạo nên những mảng phản quang nhiều màu sắc trên nền trời Tây Nam thành phố. Sớm xanh, trưa vàng, chiều tím, như người Huế thường miêu tả. Giữa đám quần sơn lô xô ấy là giấc ngủ nghìn năm của những vua chúa được phong kính trong lòng những rừng thông u tịch và niềm kiêu hãnh âm u của những lăng tẩm đồ sộ tỏa lan khắp cả một vùng thượng lưu. Bốn bề núi phủ mây phong, mảnh trăng thiên cổ Bóng tùng dạng niên Đó là vẻ đẹp trầm mặt nhất Của sông Hương Như triết lý Như cổ thi Kéo dài mãi đến lúc Mặt nước phẳng lặng của nó Gặp tiếng chuông chùa thiên mụ ngân Nga Tận bờ bên kia Giữa những xóm làng trung du Bát ngát tiếng gà been Từ đấy, như đã tìm đúng đường về, sông Hương vui tươi hẳn lên. Giữa những biên bãi xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long, kéo một nét thẳng thực yên tâm, theo hướng tây nam, đông bắc. Phía đó, nơi cuối đường, nó đã nhìn thấy chiếc cầu trắng của thành phố in ngần trên nền trời. Nhỏ nhắn Như những dành trăng non Giáp mặt thành phố Ở cồn giả viên Sông Hương uống một cánh cùng Rất nhẹ nhàng Sang đến cồn hến Đường cong ấy Làm cho dòng sông mềm hẳn đi Như một tiếng vân Không nói ra Của tình yêu Và như vậy Giống như sông Seine Của Paris Sông Danube của Budapest. Sông Hương nằm ngay giữa lòng thành phố yêu quý của mình. Huế trong tổng thể vẫn giữ nguyên dạng một đô thị cổ trải dọc hai bên bờ sông. Đầu và cuối ngõ thành phố, những nhánh sông đào mang nước sông Hương tỏa đi khắp đô thị, giơi những cây đa Cây cửa cổ thụ, tỏa dần lá u sầm xuống những xóm thuyền súm xích. Từ những nơi ấy, vẫn lập lòe trong đêm sương, những ánh lửa thuyền chài của một linh hồn mô tê xưa cũ, mà không một thành phố hiện đại nào còn nhìn thấy được. Những chi lưu ấy, Cùng với hai hòn đảo nhỏ trên sông đã làm giảm hẳn lưu tốc của dòng nước khiến cho sông Hương khi đi qua thành phố đã trôi đi chậm, thật chậm Cơ hồ chỉ còn là một mặt hồ yên tĩnh Tôi đã đến Leningrad Có lúc đứng nhìn dòng sông Neva cuốn trôi những đám băng lô xô Nhấp nháy trăm màu dưới ánh sáng của mặt trời mùa xuân. Mỗi phiến băng chở một con hải âu nghịch ngợm, đứng co lên một chân, thích thú với chiếc thuyền xinh đẹp của chúng. Và đoàn tàu tốc hành lạ lùng ấy, với những hành khách tí hòn của nó, băng băng lướt qua trước cung điện Petersburg, để ra biển Baltic. Tôi vừa từ trong khói lửa miền Nam đến đây, lâu năm xa Huế, và chính Leningrad đã đánh thức trong tâm hồn tôi giấc mơ lộng lẫy của tuổi dài. Ôi, tôi muốn hóa là một con chim nhỏ, đứng co một chân trên con tàu thủy tinh để đi ra biển. Tôi cuốn quýt dãy tay, Nhưng sông Neva chảy nhanh quá, không kịp cho lũ hải Âu nói một điều gì với người bạn của chúng đang ngẩn ngơ trông theo. Hai ngàn năm trước, có một người Hy Lạp tên là Heraclit đã khóc suốt đời vì những dòng sông trôi đi quá nhanh. Thế vậy, lúc ấy tôi nhớ lại con sông Hương của tôi. Chợt thấy quý cái điệu chảy lặng lờ của nó khi ngang qua thành phố. Đó là điệu slow tình cảm dành riêng cho Huế. Có thể cảm nhận được bằng thị giác qua trăm nghìn ánh hoa đăng bồng bền vào những đêm hội trăng rằm tháng 7. Từ điện hòn chén trôi về qua Huế bóng ngập ngừng như muốn đi, muốn ở, chào nhẹ trên mặt nước như những vấn dương của một nỗi lòng. Hình như trong khoảnh khắc trùng lại của sông nước ấy, sông Hương đã trở thành một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya. Đã nhiều lần, tôi thất vọng khi nghe nhạc Huế giữa ban ngày hoặc trên sân khấu nhà hát. Quả đúng như vậy, toàn bộ nền âm nhạc cổ điển Huế đã được sinh thành trên mặt nước của dòng sông này, trong một khoan thuyền nào đó, giữa tiếng nước rơi bán âm của những mái chèo khuya. Nguyễn Du đã bao năm lên đên trên quảng sông này với một phiến trăng sầu Và từ đó những bản đàn đã đi suốt đời Kiều Tôi đã chứng kiến một người nghệ nhân già chơi đàn hết nửa thế kỷ Một buổi tối ngồi nghe con gái đọc Kiều Trông như tiếng hạt bay qua, Đục như tiếng suối mới xa nửa giờ. Đến câu ấy, Người nghệ nhân chợt nhổn dậy, vỗ đùi, Chỉ vào trang sách Nguyễn Du mà thốt lên. Đó chính là Tứ Đại Cảnh. Rời khỏi Kinh Thành, Sông Hương chết về hướng Bắc. Ôm lấy đảo cồn hến, Quanh nằm mơ màng trong sương khói, Đang xa dần thành phố, Để lưu luyến ra đi, Giữa màu xanh biếc của tre trúc, Và của những giường câu dùng ngoại ô dĩ dạ. Và rồi, Như sự nhớ lại một điều gì chưa kịp nói Nó đột ngột đổi dòng Rẽ ngoặt sang hướng Đông Tây Để gặp lại thành phố lần cuối Ở góc thị trấn Bao Vinh Xưa Cổ Đối với Huế Nơi đây chính là chỗ chia tay Dõi xa ngoài 10 dặm Trường Đình riêng với sông Hương, vốn đang xui chảy giữa cánh đồng phù sa êm ái của nó. Khúc quanh này, thật bất ngờ biết bao. Có một cái gì rất lạ, giới tự nhiên, và rất giống với con người ở đây. Và để nhân cách hóa nó lên, tôi gọi đấy là Nổi dương dấn, cả một chút lẳng lơ, kính đáo của tình yêu. Và giống như nàng kiều trong đêm tình tự. Ở ngã rẽ này, sông Hương đã chí tình trở lại tìm kiêm trọng của nó. Để nói một lời thề trước khi về biển cả. Còn non, còn nước, còn dài, còn về, còn nhớ. Lời thề ấy gian vọng khắp lưu vực sông Hương, thành dọng hò dân gian. Ấy là tấm lòng người dân nơi châu hóa xưa, mãi mãi chung tình với quê hương. Sứ Sở Dòng sông và những đầm phá của nó, những dòng kênh uống lượng qua thành phố, cùng với tư thái của những ngôi nhà, nằm giữa những khu vườn xanh tươi, tất cả mang lại cho Huế một vẻ trong sáng đầy thư thái, dành riêng cho cảm hứng nghệ thuật và tri thức. Huế đã Và vẫn còn là một trung tâm của nền văn hóa Việt Nam. Dẻ đẹp của Huế và lịch sử mà nó làm chứng đã khiến thành phố Huế mang một sức hấp dẫn về văn hóa và du lịch có tầm quốc gia và quốc tế. Không phải là một đoạn văn. Đây là một văn kiện chính xác của Liên Hiệp Quốc do Ban Thư Ký của UNESCO Biên Soạn đăng trên tạp chí Di sản văn hóa số mới đây. Tuy nhiên, tôi đã đọc nó với sự rung động thẩm mỹ của tâm hồn. Qua đây, tôi thấy hiện bóng khuôn mặt tươi trẻ và quyến rũ của dòng sông thành phố giữa lòng thế giới hiện đại. Người ta đã nhìn khắp đái đất và đã không quên được nó. Dòng sông Việt Nam nhỏ nhắn, chỉ dài gần 100 km từ nguồn đến biển. Hiển nhiên là sông Hương đã sống những thế kỷ quan Vinh với nhiệm vụ lịch sử của nó. Từ thuở, nó còn là một dòng sông biên thủy xa xôi của đất nước các vua hùng. Trong sách Địa Dư của Nguyễn Trãi, nó mang tên là Linh Giang. Dòng sông Diễn Châu đã chiến đấu oanh liệt bảo vệ biên giới phía Nam của Tổ quốc Đại Việt qua những thế kỷ trung đại. Thế kỷ 18, nó vẽ gian xoay bóng kinh thành Phú Xuân của người anh hùng Nguyễn Huệ. Nó sống hết lịch sử bi tráng của thế kỷ thứ 19 với máu của những cuộc khởi nghĩa Và từ đấy, Sông Hương đã đi vào thời đại cách mạng tháng 8 bằng những chiến công rung chuyển. Cùng với niềm cổ vũ nồng nhiệt dành cho nó, trong mùa xuân mậu thân, Huế đã nhận được những lời chia buồn sâu sắc nhất của thế giới về sự tàn phá mà đế quốc Mỹ đã chụp lên di sản văn hóa của nó. Các trung tâm lớn của chúng ta về lịch sử, văn hóa, học thuật và về chính quyền rất nhiều. Phải hiểu rằng Huế là một thành phố kết hợp tất cả những cái đó, giống như các thành phố London, Paris và Berlin. Một số trong các di sản đó đã bị phá hủy lúc thành nội Huế bị ném bom. Không thể so sánh sự mất mát này với sự mất mát của một diện bảo tàng hay một thư viện ở Mỹ. Sự phá hủy những di sản này cũng có tính chất giống như sự mất mát xảy ra đối với nền văn minh châu Âu khi một số công trình của nền văn minh Hy Lạp và La Mã Cổ Đại bị đổ nát vì các nhà thờ bị phá hoại. Đó là sự đánh giá đầy phẫn nộ của chính người Mỹ Rafael Littauer, Norman Ufford và nhóm giáo sư đại học Cornel trong một tác phẩm khoa học đầy mùi thuốc nổ và hóa chất độc mang tên Cuộc chiến tranh không quân ở Đông Dương. Tháng trước, tôi được dịp có mặt Trong cuộc tiếp đón của thành ủy Huế, chào mừng đoàn đại biểu của hội nghị tổng kết chiến tranh tại thành phố. Thay mặt quân ủy Trung ương, đồng chí đại tướng phát biểu. Lịch sử đảng đã ghi bằng nét son tên của thành phố Huế. Thành phố tuy nhỏ nhưng đã cống hiến rất xứng đáng cho tổ quốc. Đồng chí nói đầu cúi xuống ngực. Hai bàn tay chấp lại trong cử chỉ kính cẩn của người già, mắt ngấn lệ. Và người nghe, tất cả đều lặng đi trong cảm xúc đột ngột của một lời thề. Sông Hương là vậy, là dòng sông của thời gian ngân gian, của sự thi, viết giữa màu cỏ lá xanh biếc. Khi nghe lời gọi, nó biết cách tự hiến đời mình làm một chiến công. Để rồi, nó trở về với một cuộc sống bình thường. Làm một người con gái dịu dàng của đất nước. Thỉnh thoảng, tôi vẫn còn gặp trong những ngày nắng đem áo ra phơi. Một sắc áo cưới của Huế ngày xưa. Rất xưa, màu áo điều lục với loại vải dân thưa màu xanh chàm lồng lên một màu đỏ ở bên trong, tạo thành một màu tím ẩn hiện, thấp thoáng theo bóng người. Thỏa ấy, các cô dâu trẻ dẫn mặt sau tiết sương gián. Đấy cũng chính là màu của sương khói trên sông Hương. Giống như tấm voanh huyền ảo của tự nhiên Sau đó ẩn dấu khuôn mặt thực của dòng sông Có một dòng thi ca về sông Hương Và tôi hy vọng đã nhận xét một cách công bằng về nó Khi nói rằng dòng sông ấy không bao giờ tự lặp lại mình trong cảm hứng của các nghệ sĩ Mỗi nhà thơ đều có một khám phá riêng về nó. Từ màu xanh biếc thường ngày, nó bỗng thay màu thật bất ngờ. Dòng sông trắng, lá cây xanh, trong cái nhìn tinh tế của tảng đà. Từ tha thước mơ màng, nó chợt nhiên hùng tráng lên, như kiếm dựng trời xanh. Trong khí phách của cao bá quát Từ nỗi quan hoài dạng cổ Với bóng chiều bản lãng Trong hồn thơ Bà huyện Thanh Quang Nó đột khởi Thành sức mạnh phục sinh của tâm hồn Trong thơ Tố Hữu Và ở đây Một lần nữa Sông Hương Quả thật là Kiều, rất kiều, trong cái nhìn thấm thiết tình người của tác giả từ ấy. Có một nhà thơ từ Hà Nội đã đến đây. Tóc bạc trắng, lặng ngắm dòng sông, ném mỗi thuốc lá xuống chân cầu. Hỏi giới trời, giới đất, một câu thật bân khuân. Đã đặt tên cho dòng sông Từ ngã ba sình Từ ngã ba Theo tả ngạn sông Hương Đi sâu vào các làng Khoảng dăm cây số Là đến làng Thành Trung Đây là mảnh đất Thủ phủ châu hóa xưa Mà tung tích Chỉ còn lại loán thoáng Trên những sử liệu cũ Gặp nhau ở hội Vật giỏ làng sinh Mùa xuân này Ngạc và tôi Hẹn nhau trở lại trong một chuyến đi tìm châu hóa dùng bên kia sông. Ngạt đang dạy sử ở đại học, còn tôi cái vũ đài quyết liệt dựng trước sân ngôi đình cổ kia khiến tôi liên hệ đến bản lĩnh đánh cận chiến của những dũng sĩ đứng trấn miền cửa khẩu, chuyên đánh địch trong những khoang thuyền. Tôi đã có dịp đi xem hội vật đông ăn và kiếp bạc nay đến hội vật sinh những nơi mà ông cha đã trải nhiều đời đánh thắng giặc trên sông nước và từ đó hai tiếng hóa châu cổ xưa kia bỗng giang dội trong tôi bằng sức mạnh của chiến trường ngạc về thành trung từ mấy hôm trước cùng với một đoàn sinh viên khoa sử đi khảo sát giả ngoại. Một chú bé trong làng dẫn tôi đi tìm ngạc, theo một con đường đất cao, chạy dọc một dòng sông nhỏ, như dán một con đê. Chú bé dừng lại trước một vực nước rộng, chỗ dòng sông đột ngột cắt ngang con đường, và chỉ tay xuống cái vực thẳm ấy, không nói gì cả. Tôi hỏi, Lồi sáng bên kia hứ? Chú bé trả lời. Thầy ngạc ở dưới ấy. Chú bé dứt lời, đã nhảy lên lưng con trâu của chú, đang gặm cỏ ở gần đó. Rồi vắt hai chân sang một bên, vừa nhai mía, vừa quay mũi trâu trở lại. Tôi nhìn xuống giật nước, thấy bùng quấy lên đục ngầu, sôi động, Quá là có một người nào Đang ngập lặng ở dưới ấy ngạc ngoài đầu lên Vút mặt cười Hàm răng trắng và rộng thêm Trên khuôn mặt đã đen cháy đi rất nhanh Vì giăng nắng Ui chào Cầu làm gì mà lằn lồi ở dưới ấy Liệu có chộp được con cả nào Thời cổ sự còn lại Trong cái vực ấy không Mình có mang theo chai rừ đây Ai cha, có cái còn quỷ hơn cả nhiều. Ngạc trả lời lửng lơ, theo thói quen nhà nghề của những nhà nghiên cứu, vừa nắm được những tài liệu quý không muốn ai đụng đến. Nói vậy thôi, hai đứa tôi là bạn thân thời thơ ấu. Hồi ấy, Ngạc là đội viên tí hon của đoàn thiếu nhi Việt Dũng, hoạt động ở nội thành Huế trong kháng chiến chống Pháp. Còn tôi là nhi đồng cứu quốc ở vùng quê vừa lên Trở thành người cộng tác trung thành chưa bao giờ làm Ngạc phiền lòng Trong những nhiệm vụ bí mật của cậu Ngạc nói giói lên Cậu ngồi chờ mình tắm xong Mình sẽ cho cậu thấy Có cái con làm cậu khoái hơn cả nhiều Con chai rượu của cậu Thì ông cụ trong nhà đã lo giúp rồi Móng rau mùi của làng Châu Hỏa này, vụn thớm ngạc kinh thành từ nhiều thế kỷ rồi mà. Ma này, sinh viên đâu cả rồi, sao cậu lại một mình ở đây? À, có nhân việc mình muộn từ Lam đấy. Tôi ngồi bật súng cỏ đợi. Tôi vẫn thường nhận thấy ở ngạc nỗi say mê ấy của những nhà khảo cổ. Muốn sờ thấy Bằng chính bàn tay của mình, những trầm tích của quá khứ. ngày giây phút đầu tiên, khi chúng còn ướt đầm những lớp rêu của thời gian. Giống như người thợ gốm, muốn in dấu tay của mình, lên chất đất sét còn ướt. Chúng tôi trở lại làng, trên con đường đất, chi trích những mồ mã chạy thẳng tắp qua giữa cánh đồng. Và ngồi lại trước một ngôi mộ cổ Bia mộ khá lớn Đề niên hiệu thời lê Ngạc nói Giọng chính xác Con đường đất đắp cao này Khoảng 3 mét trên mặt đất Gọi là Cồn Mồ Là Nghịa Đìa Của Lan Thanh Trung Nó chính là cái nền còn lại Của Thành Hỏa Châu Cụ Đoàn bị các ngán ở đằng kia Là Cộng Thành. Mình đã sờ thấy 4 chiếc cột lớn. Chắc là những trù cư bằng gỗ liêm cẩm xấu vào đẩy bùn ở vực nước lúc này. Ngạc rút từ trong tập tài liệu đã thu hoạch được những hình ảnh ghi chép khá chi tiết trên thực địa của một khu thành cổ với những con số đo đạt tỉ mỹ Theo phương pháp khảo cổ Đó là một khu thành hình chữ thập Ngoảnh mặt ra sông Hương Ở phía nam Dài, rộng Khoảng 2 cây sốp vuông Có bốn cửa chính Với một hệ thống Những con kênh dây bọc 4 phía sát chân thành Toàn bộ làng thành trung Nằm nguyên dạng trong khung thành ấy Trên những đám ruộng Và cồn mã của làng Vẫn còn mang hồi quan xa xôi Của tòa thành cổ Thành dọc Thành ngang Công đường Và kho Dưới lòng đất những nơi ấy Sinh viên đi khảo sát Đã đào lên những viên gạch lát Và gạch dồ Còn nguyên vẹn Cùng những đá học Làm móng Tất cả được chất dồn lại quanh chỗ chúng tôi ngồi. Các làng An Thành, Tiền Thành, Tây Thành ở chung quanh và con sông Kinh Giao cắt ngang giữa làng. Những cái tên ấy đều mang một ý nghĩa địa lý và lịch sử, khẳng định một cách rõ ràng vị trí của khu thành châu hóa này. Tất cả những gì còn lại trên mặt đất Đủ cho phép chúng ta hình dung ra Tầm vóc uy nghi Của thành cổ chấu hỏa Ngay chỉnh nơi ngạ ba sông này Ngạc vừa nói Vừa lật sổ tay Đọc chậm rãi Sông cải đáng điền Chạy qua phía tây Lại cỏ một dòng sông con Chạy vào trong thành Phía hữu con sông ấy Lá liệt những trường học Nhà môn, đồ thừa phụ, Điểu Phong. Sông Cại kiếm trà rọt vào phía Nam, đập lớn chầm to nghìn vàng khoảng. Các dòng nước bao bọc cả bốn bên, giữa có một tòa thành trăm nhân, sừng sững như một đám mây dài. Hình ảnh của nó theo Ô Châu cần lục là như vậy. Cách đây 400 năm. Ngạc nói tiếp Về đây tôi mới nhận ra Cái thế đứng sinh tử Của chiến lũy biên phòng này Gắn liền với Giai trò chiến lược châu hóa xưa Thời ấy Đường bộ cực kỳ hiểm trở Tất cả bọn xâm lược Muốn vào hóa châu Chủ yếu Đều phải theo đường biển Dù vào bằng cửa Thuận An hay cửa tư hiền, chúng vẫn phải đến ngã ba sông này, để từ đây hoặc đổ ra phía bắc theo sông Bồ, hoặc vào phía nam theo sông Hương. Rốt cuộc, chúng vẫn buộc phải dấn thân đến trước mũi giáo của người dũng sĩ châu Hóa, đứng trấn dưới chân tòa thành này, không còn con đường nào khác. Đứng uy nghiêm, soi bóng trên sông Hương, thành hóa châu, quả là một ải chi lăng ở phía nam tổ quốc. Và cũng giống như cửa ải anh hùng này, nó trở thành nỗi sợ hãi của kẻ xâm lược qua các thời đại. Thở ấy, tên tướng Hán Mã Diện, kéo lê lưỡi gươm Bình Định tắm máu khắp giao chỉ. Đến đèo ngang, hắn nhìn xuống cái lòng chảo hùng hút đầy sấm sét và mây mù của quận Nhật Nam, liền quay đầu ngựa. 7 năm sau khi đánh bại nhà Hồ, bọn tướng Minh mới dám tìm đường quay lại châu Hóa. Còn cáo già Mộc Thanh, thoái thác, không dám mò vào. Còn con cọp đói trương phụ, vốn liêu mạng đến thế, đã phải thốt ra nỗi khiếp sợ tận tâm cang. Ta sống ở hóa châu Mà chết cũng ở hóa châu Thở ấy Khi thăng Long đã bị giặt chiếm Thành châu hóa này Nghiễm nhiên trở thành thủ phủ Của nước Đại Việt kháng chiến Thời hậu trần Châu hóa Vẫn là mảnh đất gìn giữ nền độc lập thiên liêng Của tổ quốc 150 năm sau đó Trước cổng ngôi thành cổ này Nhắc lại cuộc chiến oanh liệt Của hai cha con anh hùng Đặng Tất và Đặng Dung Ngoài bút Của tác giả ô châu cận lục Còn tràn đầy cảm khái Cả hai đều tận tâm kiệt lực Đánh giặc cứu nước Nâng giận nước khi sắp chết Chống nhà lớn lúc đã siêu Thực giống cảnh đêm tối gió mưa Mà gà dẫn gáy Cho đến lúc Bờ biển châu Á rầm rộ tàu phương Tây, vào giữa thế kỷ thứ 17, chính ngôi thành gan góc này đã dạy cho chúng bài học đầu tiên về điều mà toàn thế giới ngày nay gọi là sức mạnh Việt Nam. Những chiếc thuyền ô của thủy quân châu Hóa xuất phát từ ngã ba sông này đã tiêu diệt cả hạm đội của thực dân Hòa Lan. Thời bấy giờ, Dẫn xưng hùng trên khắp đại dương rằng Chỉ biết sức mạnh của Thượng Đế Châu Hóa Tổ quốc đã trao cho nó một mảnh đất Đứng giữa ngã ba sông này Và nó đã trụ vững ở đây Qua bão táp của bao thế kỷ Giống như một hòn đảo huyền thoại Châu Hóa Chiều nay Tôi muốn gọi nó bằng cái tên Quang Vinh một lần đất nước đã tuyên dương Dạng Lý Trường Thành ở phương Nam Như trong những ghi chép của Lê Quý Đôn Tôi nhấc một viên gạch tím thẩm màu gan gà Mà ngạc đã đào được từ dưới ruộng của làng Thành Trung Viên gạch dặn lại muốn tuột khỏi tay tôi Và tôi hoàn toàn bất ngờ về sức nặng của nó. Mày đã bao nhiêu tuổi? Hợi viên gạch cổ. Tôi thầm hỏi trong trí. Ngạc nói như trả lời với tôi. Dưới con mắt chiến lược thời cổ, vị trí quốc phòng của ngôi thành này là duy nhất. Chỉ có thể ở nơi này và không thể ở nơi khác giống như là tất đình vì vậy có thể là người Việt đã xây đắp nó từ rất lâu đời trước cả thời châu ô châu lý trước ba triệu chu Đạt khởi nghĩa ở cựu chân bị đàn áp rút vào Nhật Nam đắp thành bằng đất chiến đấu thêm 3 năm nữa biết đâu lại chẳng phải chỉnh ngay trên ngã ba sống này Ừ, chính là nhờ mang một bản lĩnh Việt cổ xấu sắc như vậy mà nó có khả năng tổng hợp thành cái mới rất mạnh mẽ, không bị thu hút trước sự gặp gỡ với nền văn hóa hại đạo từ phía Nam Thái Bình Dương. Mình nghĩ rằng vùng đất Hà Lưu Sông Hương này chính là cái nôi của truyền thống văn hóa Phú Xuân mà chúng ta đang tìm kiểm. Tôi tiếp lời ngạc trong những ý nghĩ bất chợt. Xét về mặt lịch sử đô thị, thành phố đầu tiên đã được xây dựng ở chính nơi này. Trải hơn 300 năm giữ nước kiên cố, phong hóa giàu đẹp. 300 năm cũ, vẫn còn sống trong tâm trí tôi. Hình ảnh dị nguyên xoái già, ngồi mài gươm dưới chân thầm Ánh trăng thế kỷ lay động trong giọng thơ chính khí. Thù nước chưa xong, đầu đã bạc, gươm mài bóng nguyệt, biết bao lần. Chắc là hồi đó, dân dàng đã gọi chúng dinh thành châu hóa của mình bằng cái tên đơn sơ như bây giờ là... 喂 hai câu thơ trên là của đặng Dung, Nguyên Văn. Quốc thù dị phục đầu tiên bạch, kỷ độ long tuyền đối nguyệt ma. Suốt một ngày băng đồng dưới những trận mưa ca nông chơm của hạm đội 7, mở những đoạn đường máu lách đội hình càng quét của sư đoàn kỵ binh bay. Chúng tôi đều mệt lử, chỉ mong đến chỗ nghỉ Người giao liền chợt dừng lại, nói gọn lõn. Tợi lan rồi. Tôi nhìn ra chung quanh, không thấy bóng làng đâu cả. Vẫn chỉ là mặt đất trơ trụi dưới ánh pháo sáng trắng xóa trong cơn mưa. Nghĩ đến tiếng sắp tới của giao liền miền núi, tôi phát ớn. Chuẩn bị tinh thần để cuốt tiếp, có khi đến nửa đêm. Nhưng đã tới nơi thật, làng chỉ cách 5 bước dưới chân tôi. Người giao liên ấy tôi xuống miệng hầm vào bên trong, khô ráo, ấm áp. Tôi nhận ra, dưới ánh đèn mờ mờ, người dẫn đường chúng tôi suốt buổi tối này là một cụ già trên 60 tuổi. Rầu lừa thưa, mặc quần cọc, lưng trần, bùng bếch lên tận tráng. Chú vẫn bạm trù với anh em, sức chủ dẹo dái thật. Ờ, chỉ có con nít với ba già là đi tạc cư. con cả làng ở lại, không thiệu một hồ, phải Chí minh túi. Chú quay ra cửa hầm để đi tắm, vừa nói lào bầu. Tụi bấy có sức thì cứ đao cho hết đất làng, xúc hàm đồi chợ về, độ bên Mỹ. Làm cho được rồi, hãy nói chuyện bình định cái đất hỏa châu này Đất hỏa châu Anh nghe, còn là không Đây là những dòng thư của Nguyễn Khoa Điềm viết cho tôi Trong lửa đạn của mùa xuân 1968 Sau đó, tôi đọc những bài thơ của Điềm về đất ngoại ô Cũng viết từ dùng sâu này Tôi chưa về thành trung bao giờ Đây là lần đầu Nhưng từ độ ấy Qua sự kiện của ngôi làng nhỏ Trong thư của điểm Những anh hùng tráng sĩ Của hóa châu thời xưa Đã tái sinh Thành những con người Mà tôi đã gặp trong Huế mậu thân Cổ kim trà trộn Trong lòng tôi Thành những kỷ niệm quấn quích Ai người xưa Ai bây giờ? Lịch sử vẫn tươi rói khuôn mặt của người cùng thời. Dân làng ở đây kể rằng thở ấy khi đi tìm đất lập làng dị khai khẩn đã mang theo một nắm hạt cải dải dọc theo bước đi. Suốt một dải đất dài ghen sông hương mà ông đã đi qua. Chỉ có một vùng đất ở đó Hạt giống mọc thành những đám rau xanh tốt Chính là làng Thành Trung bây giờ Từ ấy, trên nền thành châu hóa cũ Thành Trung trở thành một ngôi làng thơm Với nghề trồng rau nổi tiếng Gần 200 năm nay, người Thành Trung không biết nghề làm ruộng Tất cả ruộng của làng này đã bị Gia Long xem như đất quan phòng Lấy giao lại cho làng Thế Lại, để bù vào vùng đất đã bị trưng dụng làm hoàn thành Huế. Mãi đến 5 năm, năm mới đây, cách mạng về mới mang trả ruộng đất Thành Trung lại cho người Thành Trung. Cũng vì không có ruộng, dân làng Thành Trung đã trở thành những người trồng rau giỏi giang không ai sánh nổi. Cuộc sống vẫn ung dung trên vuông sân nhỏ. Của mỗi gia đình Thành trung Không trồng bầu trong giường Giàn bầu chỉ chiếm khoảng trống Giữa hai hàng rào chè tàu che rợp những con đường xóm Trái dẫn dài chấm đất Phải níu xiên vào giường Để khỏi đụng người đi Mỗi nhà Đều có một dàn mướp Chạy dọc hàng hiên Thành một cái lồng hợp Phủ kín lá xanh che mát mặt Tiền. Bên trong mỗi chiếc lồng như vậy, tôi đã ghé nhìn và xiết ngạc nhiên. Trong ánh sáng xanh diệu của nắng dưới lá, chi chít cơ mang nào là trái. Như thế là người ta đã hái trái ở mọi nơi, đem treo vào đấy để mà ngắm cho sướng mắt, như trẻ con chơi đèn lồng vào dịp Tết Trung thu như thế. Còn tất cả đất và ánh sáng của mỗi khu vườn đều dành riêng cho rau. Đủ loại cái ngò, rau thơm, rau quế, tần ô, tươi tốt đến lạ lùng suốt quanh năm, bất chấp mùa màng thời vụ, chỉ trừ 1 tháng 10 cho đất nghỉ và mới sau này thêm 1 tháng 3 ba trả sân để vơi lúa. Lập xuân trở đi là tàn mùa rau. Vậy mà đến tháng 5, tháng 6, thành trung vẫn chở đầy những khoang thuyền cải xanh đưa lên phố. Người thành trung trồng rau với bàn tay tài hoa không hiểu được. Rau thành trung thơm ngát. Xưa vẫn phải cung tiếng cho vua chúa Chèn chút nơi chợ búa Vẫn không để ai nhầm lẫn Người Huế thường gọi một cách kính nể Là rau phường thành Tôi về thành trung vào đầu xuân Làng châu hóa đang rộ mùa rau trái Khí đất hùng hậu Hương đất nồng nàng Tưởng như nhìn mà thấy được Trong đêm khuya Chưa bao giờ tôi được nghe một mùi đất thơm đến như vậy. Sao xuyến như da thịt, sâu thẳm như thời gian. Chính lúc ấy, tôi liên tưởng đến sông Hương với cái tên gợi cảm của nó. Sông Hương như hiện thân thành một cô gái thần tiên chuyện cổ nào. Thùy Mỹ đứng bên tôi. Nghe tôi hỏi giọng bồi hồi Ai đã đặt tên cho dòng sông? Ai đã đặt tên? Có nhiều cách trả lời cho câu hỏi ấy Trong đó tôi thích nhất một huyền thoại kể rằng Vì yêu quý con sông xinh đẹp của quê hương con người ở hai bờ Đã nấu nước trăm loài hoa, Đổ xuống lòng sông, Để làn nước thơm tho mãi mãi. Tôi lĩnh hội ý nghĩa, Của truyền thuyết ấy như thế này, Con người đã đặt tên cho dòng sông, Như nhà thơ, Chọn bút hiệu của mình. Gửi gắm vào đấy, Tất cả ước dọng, Muố đ đem cái đẹp và tiếng thơm để xây đắp văn hóa và lịch sử, Zeru hui xa rui Ta mai -ma Ôm quyên vào lòng xa Gửi trọn tình ta về thương yêu Tặng Nguyễn Trọng Huấn Huế tiếp Cốc Vũ 4 tháng 1 Hãy subscribe